cả anh em nhớ cả mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là có một loại nói dối được gọi là trao cho hy vọng thì báo cáo với anh em là ở phần trước thì như ta đã biết đấy là hứa Thành đã hòa tan được ba cái mệnh đăng và tạo thành cái thư quỹ mệnh đăng của mình cái này nó có thể khống chế thời gian nhưng bây giờ hắn còn ở tu vi thấp và chưa có À, gọi là khám phá hết Và cũng ở phần trước thì hắn cứu đã Một cái lão giả nhân tộc của Tế Nguyệt Đại Vực Và lão này thì Đã một lần đột phá linh tàng thất bại Nhưng mà thực lực trong giới Nguyên Anh thì là rất mạnh Tuy nhiên sau đó thì nó xảy ra Một cái sự việc nó được gọi là Thiên hỏa, hóa không Tức là bầu trời biến thành biển lửa đấy Do gọi là một cái đôi tay Nó tạo thành Thì à, hứa thanh cũng như là mọi người đều Phải đi lánh nạn cả Thì nói thật với anh em là khi tôi nghe cái tên mà Tên Trương anh em Tức là có một loại à, nói dối được gọi là trao cho hy vọng thì tôi rất là kiểu là bị cảm xúc nó dâng trào tại vì đợt trước tôi có lên chăm mẹ tôi khi mà mẹ tôi đi điều trị ung thư ấy thì ở trên đấy nó có những cái ngoài những cái người già bị ung thư thì nó còn có trẻ em nữa, trẻ em nó có những cái phòng bệnh riêng tức là nó có hai cái loại ung thư nó rất phổ biến ở trẻ em đấy là ung thư bạch cầu và ung thư não thì là thường thường bác sĩ đến chăm sóc rồi là hóa trị rồi kê đơn thuốc thì thường cứ nói là cố lên sắp khỏe rồi nhưng thực ra là những cái bệnh ung thư đấy rất là khó trị luôn. Kể cả hóa trị thì cũng gần như là không có tác dụng. Cho nên là người ta chỉ nói dối là nó sắp khỏi rồi mà để cho đứa bé nó vui vẻ bởi vì anh em phải biết là cái người bệnh ung thư mà đã bị xạ trị rồi nó rất là đau đớn cho nên là để cho đứa bé nó lạc quan ấy. Và thực sự là có rất nhiều đứa bé lạc quan nhưng mà kiểu là nó không được chữa khỏi nên là cái cái lời nói dối đấy người ta chỉ là trao hy vọng cho nó thôi nhưng mà cũng để cho cái quãng đời ngắn ngủi của nó còn lại để nó sống trong vui vẻ. Mặc dù là phải chịu nhiều cái cơn đau. Mình tự là rất là xúc động khi mà mình. Mình cái thời gian ở đấy mình cũng tìm hiểu khá nhiều về. Về những cái trường hợp như vậy. Và thực sự là. Chia buồn với những gia đình mà có người bị ung thư. Mặc dù là mẹ mình cũng bị. Nhưng mà kiểu là xạ trị như thế này. Ấy, thì nó nó còn có cái cái cái cơ hy vọng lớn. Tại vì người ta thử các loại thuốc mà. Cứ được các loại nào. Bây giờ mẹ mình cứ thi thoảng là một tháng là phải lên đấy để. kiểm tra với cả xét nghiệm một lần một lần tại vì nó, bây giờ mình dò đúng thuốc thì nó đỡ rồi nhưng mà nó vẫn phải lên điều trị nhưng còn những cái bệnh như là ung thư mạch cầu hay là bung thư não của trẻ con là nó rất là khó hóa trị luôn thế nên là nghe những cái tên chương là mình cảm thấy rất là, gọi là nó bị ức chế thần kinh ấy anh em và làm cho mình nhớ lại cái thời gian mình ở đó thì mình nghĩ là cái mà lời nói dối trao hy vọng này tức là nó trao hy vọng cho cái sinh linh ở Tế Nguyệt Đại Vực tức là bọn họ vĩnh viễn cả đời không thể nào thoát ra được Mà cũng chỉ chịu chung số phận khi mà tu luyện lên cao thì sẽ bị gọi là xích mẫu ăn thịt vậy thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cái gọi là thiên hỏa. quá không chính là một loại biến hóa khí hậu trong tế nguyệt đại vực. Có rất nhiều cách nói về nguyên lý hình thành của nó. Có người nói nó là do lực lượng của Hồng Nguyệt làm cho hải triều lên xuống. Bởi vì càng gần tới ngày mà Hồng Nguyệt đến thì thiên hỏa quá không lại càng xuất hiện nhiều lần. Cũng có người nói là Chúa tể đã từng bị Hồng Nguyệt đè chết đang trở về. Mà mỗi khi thiên hỏa quá không xuất hiện, toàn bộ tế nguyệt đại vực đều sẽ trở thành một mảng sáng trói. Tiên khung cuồn cuộn biển lửa dâng lên từ phía đông cho đến khi nó bao trùm toàn bộ bức màn trời. Càng cách phía đông càng gần thì tia sáng và nhiệt độ càng mãnh liệt. Đồng thời nó còn có cả mưa hỏa diễm buông xuống. Mãi sau liên tục mấy tháng biển lửa trên bầu trời mới lại trở về rơi vào trong thiên hỏa hải ở phía đông coi như là một lần tuần hoàn trong quá trình này thì toàn bộ khu vực phía đông của tế nguyệt đại vực ngoại trừ tiểu tế thai và các địa điểm ở bên ngoài thì đại bộ phận những chỗ khác đều nằm trong khu vực mưa lửa thiêu đốt bất kể là thành trì hay thảm thực vật phần lớn đều sẽ trở thành cho bụi đây cũng là lý do tại sao phần lớn thành trì của khu giáp giới và liên minh giữa hai tộc trông rất là thô kệch và lại chúng đều dùng bùn đất đã bị đốt để mặt chế tạo thành chỉ có thánh thành thì chúng nó cùng dùng chung mới có thể được đại năng của hai tộc gia trì và phối hợp thêm với một chút phương pháp đặc thù miễn cưỡng chống đỡ được nhưng mà cũng khó tránh khỏi việc bị hao tổn mỗi một lần thiên hỏa trở về thì sẽ phải bắt đầu xây dựng lại bùn đất cũng phải đổi mới xua tan đi hỏa độc bởi vì đây chính là suối nguồn để cho phàm tục trồng cấy lương thực cũng may thiên hỏa quá không này thường thường mấy chục năm mới xuất hiện một lần chứ không phải là quá mức dày đặc chủ yếu hủy diệt khu vực phía đông Những khu vực khác bị ảnh hưởng không quá nghiêm trọng, mà tu sĩ thì có chủng dùng pháp thuật để xây dựng lại cho nên không có quá nhiều khó khăn. Mà tộc nhân tầm thường đến thời điểm đó cũng phải nghĩ biện pháp để tiến vào cánh thành để tị nạn, nhưng cái này cần phải trả phí không nhỏ. Nếu như không có điều kiện chuẩn bị, cũng chỉ có thể ẩn nấp trong lòng đất, lấy thể chất nhiều đời thích ứng thiên hỏa hình thành của mình để tránh né hỏa hoạn. Đây cũng là lý do tại sao hứa thanh nhìn thấy hộ vệ biên giới đều ẩn nấp trong lòng đất. Bọn họ muốn trước khi tiên hỏa, tiên hỏa tiến đến, thì hoàn thành việc phân giải bản thân, khiến cho mình và bùn đất trong lòng đất hòa thành một thể Tiên diện tộc đồng dạng cũng có phương pháp xử lý tương tự, chỉ là những biện pháp này đều là bọn họ vì thích ứng bên nơi đây mà tiến hóa thành, còn hứa thanh là người không có chuẩn bị mà tới. Giờ phút này trong lòng đất chỗ hứa thanh ẩn nấp bốn phía vô cùng nóng, bùn đất bắt đầu kết tinh, ở bên trong tràn ngập nhiệt độ cao. Cảm giác khó chịu mãnh liệt hiện ra trong lòng của hứa thanh. Đã sắp tiếp cận với độ nóng của nham thạch nóng chảy ở mặt ngoài rồi, mà cái này lại mới chỉ là bắt đầu. Hứa thanh túa mồ hôi, thân thể nhớp nháp, dần dần không cách nào khóa lại hàm lượng nước trong cơ thể, khiến choán mơ hồ có cảm giác không ổn, lập tức chìm xuống càng sâu trong lòng đất. Cho đến khi xuống được một phạm vi nhất định thì mới cảm giác tốt hơn một chút, nhưng cảm giác nguy cơ đến từ tâm thần và thương long bất an chuyển tới báo động vẫn là rất mãnh liệt. Vì vậy, hắn không hề thu hồi thần thức mà mật thiết chú ý ra bên ngoài. Ở trong cảm giác của hắn thì ra phút này, bầu trời bên ngoài tràn đầy ánh lửa chói mắt, nham thạch nóng chảy cuộn mình trên màn trời. Theo đôi tay kia bấm niệm pháp quyết, nham thạch giống như bị xua đuổi, không ngừng khích tán ra chung quanh. Đồng thời cũng có rất nhiều mưa lửa hạ xuống, rất nhiều ngọn núi bắt đầu hòa tan, trở nên càng ngày càng bất quy tắc. Khắp nơi trên đất đều là vô tận hỏa diễm, khói đặc cuồn cuộn, nhiệt độ cao đến ngập trời. Trình độ khủng bố này trong phán đoán của Hứa Thanh đã có thể so với độ nóng khiến chìm ở trong nham thạch nóng chảy khoảng một trượng. Không thể tiếp tục như vậy. Cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Hứa Thanh nhìn tới chỗ càng sâu hơn trong lòng đất mà trong mắt lộ vẻ suy tư. Tiếp tục xuống nữa không phải là không được nhưng bản thân thì cuối cùng cũng có cực hạn. Dẫu sao bên trong lòng đất của đại lục vọng cổ cũng tồn tại lực lượng đẻ ép. Nếu như Hứa Thanh xuống quá sâu, bản thân cũng rất khó có thể tự nhận. Nhất là không biết thế lửa hôm nay có thể lan tràn xuống càng sâu nữa hay không. Nếu như lực lượng lan tràn vượt qua cực hạn mà ta chầm xuống, như vậy đối với ta mà nói, nơi này lại trở thành tuyệt địa. Hứa thanh cân nhắc trong lòng, hắn có thể cảm nhận được, đây mới chỉ là ngày đầu tiên thiên hỏa quá không, về sau nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Vì vậy hứa thanh nhanh chóng lấy ra một khối ngọc giản. Trong khối ngọc giản này là một cái địa đồ hết sức đơn giản, do lão đầu của đoàn mộc tộc. Trước thì à, à, lão đầu nhân tộc Đoan Mộc tảng trước khi đi đưa cho hắn và cũng báo cho Hứa Thành biết là thiên hỏa sắp tới, còn nói nếu như không có chỗ để đi thì có thể tới chỗ này để mà lánh tạm. Anh em chờ mình tí nha. Hứa Thành trầm ngâm, sau đó quyết định đi tới xem thử. Nếu thực sự không được, thì lại tiến vào lòng đất để đánh cược một lần nữa, hoặc là dùng tốc độ cao nhất để rời khỏi khu vực giáp giới và liên minh hai tộc, rời xa biển lửa. Nghĩ tay đầy thân thể hắn lập tức nháng lên một cái sông thẳng lên mặt đất. Hắn không lựa chọn chạy ở dưới chỗ sâu trong lòng đất, bởi vì với tốc độ như thế tương đối chậm, giờ phút này sông lên phía trên, thân thể quán liền tiến vào khu vực có nhiệt độ cao. Càng ngày, cách mặt đất càng gần thì nhiệt độ lại càng đáng sợ. Cho đến khi phá vỡ bùn đất xuất hiện trên mặt đất, thân thể hứa thanh xuất hiện vết thương do bị đốt cháy, kịch liệt đau nhức lan tỏa khắp toàn thân. nhiệt độ giữa thiên địa đã vượt qua độ nóng một trượng của nham thạch nóng chảy, coi như là thân thể hứa thành không tầm thường, có đủ lực lượng để khôi phục, thế nhưng cái loại đau nhức khi bị đốt cháy thì vẫn vô cùng mãnh liệt. Quan trọng nhất là cái mảnh thiên hỏa này, nó còn ảnh hưởng đối với thần hồn. Coi như là hứa Thành có mệnh đăng nhật quỹ gia trì thì cũng không cách nào mà thừa nhận quá lâu. Đây cũng là lý do lúc trước hắn có thể trường kỳ luyện hóa trong thiên hỏa hải. Thân thể là một mặt, thần hồn cũng là một mặt. Nhất là so với thân thể thì thần hồn của hứa Thành yếu ớt hơn nhiều. Không thể lưu lại quá lâu. Không khí mà hứa Thành hô hấp đều là khí nóng. Nó truyền vào trong cơ thể và hình thành việc đốt cháy. Hắn không chút trần chờ lao ra rồi nhanh chóng bay đi vun vút trong biển lửa. đồng thời cũng lấy ra cái dù mà đoan mộc tàng đưa cho độ nóng liền bị ngăn cản lại một phần thân thể hứa thành có chút buông lỏng tốc độ nhanh hơn trong lúc gào thét cả người hắn nhấc lên phong bạo mà lao đi những nơi hắn đi qua hỏa diễm cũng theo đó mà nổ vang cứ như vậy hai ngày trôi qua lúc này nhiệt độ bên ngoài đã càng thêm kinh người khắp tầm mắt nhìn tới đều là biển lửa khắp nơi đều là một mảng mơ hồ vặn vẹo thần thức cũng bị ngăn cách mà cái dù kia của hắn đã xuất hiện dấu hiệu bị rách nát Cũng may mà nơi Ngọc Giản đánh dấu đã xuất hiện ở phía xa xa. Chỗ đó thoạt nhìn không có gì thần kỳ, nguyên bản chỉ là một cái đường hầm bị sụp đổ và bỏ đi. Giờ phút này trong biển lửa càng đang bị hỏa tan và không có bất kỳ dấu vết sinh tồn nào. Cửa thành nhanh chóng bay đới, đảo qua một vòng rồi khẽ nhíu mày Nơi này nhìn thế nào thì cũng không giống địa phương có thể tị nạn. Dù là thông qua một chút khe hở có thể tiến vào trong đường hầm, nhưng nhiệt độ tràn ra từ bên trong cũng không hề yếu hơn so với bên ngoài. đáng tiếc là thần thức đã bị ngăn cản phạm vi tản ra không lớn khó có thể cảm giác được nhiều hơn hứa thanh trầm ngâm quét mắt nhìn cái rủ đã sắp nát bét ở trên tay rồi lại nhìn xuống đường hầm một chút nhưng mà lấy biểu hiện của đoan mộc tảng trên biển lửa nếu như nơi này thực sự là địa phương ẩn nấp mà nói thì cũng phù hợp với lý luận dẫu sao nếu như chỗ này mà có thể bị tùy tiện nhìn ra vậy thì sẽ không còn tính là nơi ẩn nấp nữa hứa thanh như có điều suy nghĩ khom người nhoáng lên rồi theo lối đường hầm đi về phía trước lao vụt vào bên trong vừa bước vào thì một cỗ sóng nhiệt lập tức đập thẳng vào mặt hứa thanh giữ im lặng bảo trì cảnh giác tiếp tục tiến lên hắn chuẩn bị xâm nhập sâu vào để xem tình huống thế nào rồi lại tính cho đến khi đi được khoảng một canh giờ vẫn chưa tới đoạn cuối cùng của đường hầm mà nhiệt độ vẫn mãnh liệt như trước trong khi hứa thanh nhăn mẩy thần sắc bỗng khẽ động hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy một bóng người đang nằm đó không nhúc nhích không nhìn ra nam nữ chỉ có thể nhìn thấy đối phương hình như mặc áo giáp dày cộm bên cạnh để một cái rủ căng ra để ngăn cản nhiệt độ cao vì người kia đây là thân ảnh duy nhất mà hứa thanh nhìn thấy sau khi gặp phải thiên hỏa quá không ánh mắt hắn nhau lại ảnh từ tản ra bao phủ lên phía trước để kiểm tra cho đến khi nó truyền tới cảm xúc chấn động hứa thanh mới có chút kinh ngạc bay thẳng tới chỗ đối phương trong thời gian ngắn hắn liền tới được khu vực phụ cận của thân ảnh kia Bằng cách này, dù là cảm giác bị ngăn cách tương đối thì Hứa Thanh vẫn có thể dò xét. Đó là một tu sĩ nhân tộc, tu sĩ, này có tu vi vào khoảng trúc cơ ba đoàn bệnh hỏa. Giờ phút này đã ở vào trạng thái hấp hối gần tử vong. Người này mặc một thân giáp đen, tất cả bộ vị đều được bao phủ bên trong. Mà nhờ chất liệu áo giáp này đặc thù có thể ngăn cách nhiệt độ cao ở một trình độ nhất định. Mà cái dù bên cạnh cũng hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thanh. Cái này giống như đúc với cái mà đoàn mộc tảng đưa cho hắn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn sâu vào trong đường hầm, giơ tay chộp lấy thân ảnh kia rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Cứ như vậy lại trôi qua khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc thì Hứa Thanh đã tới điểm cuối của đường hầm. chỗ này không có gì cả, bốn phía đều là bùn đất kết tinh, nhiệt độ cao hội tụ khiến cho độ nóng bức ở nơi đây càng mạnh. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh quan sát khắp nơi, bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, kẻ này là ta nhặt được trên đường, là người tới tìm ngài sau. Hứa Thanh... Vừa mới nói ra, thì một giọng nói âm lãnh lập tức từ trong vách tường chuyển ra. Đối với tộc nhân không tuân quy củ, có giữ cũng vô dụng. Tuy rằng nói vậy, nhưng vách tường bên cạnh vẫn bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy. Thân ảnh đoan mộc tàng từ bên trong bước ra, giơ tay phải lên, cách không bắt lấy nhân tộc mà hứa thanh nhặt được kia. Hứa thanh buông tay, thành niên nhân tộc mặc giáp bay thẳng vào vòng xoáy, được đoan mộc tàng chộp lấy, sau đó ném ra sau lưng. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía hứa thanh. Điều tử Người tới đây làm gì? Trải qua mấy lần tiếp xúc thì Hứa Thành đã có một chút phán đoán đối với hành động. Đã biết rõ mà còn cố hỏi của vị lão đầu này. Vì vậy, cũng không có nói gì về ngọc giản đối phương đưa cho hay là gì đó. Mà tiếp tục nói. Một ngày một trăm linh thạch. Lão đầu kia hử lạnh một tiếng. Một ngày một ngàn. Hành giao Hứa Thành gật đầu. Lão đầu kia liếc mắt nhìn Hứa Thanh rồi lui ra sau vài bước. Hứa Thanh nhau mắt lại tản độc cấm trong cơ thể ra. làm tốt chuẩn bị bộc phát một khi gặp phải phục kích sau đó cất bước nhoáng lên bay thẳng vào vòng xoáy theo hắn bước vào thì thân ảnh tan biến vòng xoáy cũng nhanh chóng tiêu tán hết thảy khôi phục như thường mà ở một bên khác của vách tường này lúc mà hứa thành xuất hiện thì đã ở trong một cái địa quật thật lớn bốn phía bừa bãi ngược lại có đặt không ít pho tượng không được trọn vẹn không đầu khuyết thiếu chi trừ cái này ra thì toàn bộ địa quật đều trống rỗng về phần thanh niên nhân tộc kia thì đã không thấy bóng dáng Chỉ có đoan mộc tảng đang quanh chân, ngồi trên cổ của một cái pho tượng không đầu nhìn về phía hứa thanh. Hứa thanh nhanh chóng xem xét bốn phía rồi lại cảm giác sau lưng một chút, sau đó ánh mắt ngừng tụ lại. Lối vào phía sau hắn là một vách tường lớn. Ở trên thình lình đẻ có mấy ngàn cái mặt nạ cùng với một số lượng những tấm gương không sai biệt lắm. Những thứ mặt nạ đó đều là sau khi tộc nhân của thiên diện tộc tử vong bị thủ đoạn đặc thù luyện chế, tấm gương kia cũng là như vậy. Mặt nạ của tên thiên diện tộc xuất thủ với hứa thành lúc trước cũng nằm trong số này. Hai cái tộc quần này, vì thích ứng với hoàn cảnh nơi đây, mà nhiều đời tiến hóa ra không ít năng lực, dùng chúng để ngăn cản biển lửa, phối hợp thêm với một chút phương pháp đặc thù với bố trí ở nơi đây, thì có thể tránh được thiên hỏa trong trình độ nhất định. lao nhân kia nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo một chút ngạo nghễ Thiên hỏa quá không, thông thường sẽ kéo dài khoảng trăm ngày. Một ngày một ngàn, thì một trăm ngày chính là hai mươi vạn linh thạch Lấy ra đi. Hứa thanh nhướng lông mày, liếc nhìn lão đầu nghiêm túc mở miệng. Lão có được đi học không? Một trăm ngày là mười vạn. Một người là mười vạn. Ngươi còn có một con rắn. Đó chẳng phải là hai mươi vạn sao? Lão đầu trừng mắt. Ta không có nhiều linh thạch như vậy. Hứa thanh nói là nói thật. Hắn thì có rất nhiều linh phiếu. Nhưng linh thạch thì lại không có bao nhiêu. Vì vậy lấy ra một kiện pháp ký để xuống. Dùng vật này để thay thế. Lão đầu quét mắt giơ tay trộp tới rồi khẽ gật đầu. cũng được. Nói xong trong mắt lão, lộ ra hàn mang, ngư khí mang theo vẻ nghiêm túc chậm rãi mở miệng. Nhìn ở phân thượng ngươi là nhân tộc, ta giúp ngươi lần này, nhưng mà nghe cho kỹ, bên ngoài cái hang đá này đều là cấm khu, nếu như ngươi tự tiện xông vào, thì đừng trách ta không niệm tỉnh nhân tộc. Hứa thành nghe vậy gật đầu, lão giả thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hứa thanh, rồi xoay người tan biến trong hang đá. <cười> hứa thành thì thần sắc như thường, sau khi kiểm tra một phen, Xác định nơi đây không có gì đáng ngại, hắn cũng nhìn ra những pho tượng kia rất cổ xưa, bên trong không có nhân tộc mà là long xà vờn quanh cơ thể, lộ vẻ sát phạt. Mặc dù đều không được trọn vẹn, nhưng mà nhìn từ tổng thể thì hình như những pho tượng này khi quản nguyên vẹn đều ở trạng thái đang cúng bái. Kèm theo với sự âm lãnh ở nơi đây khiến cho cảm giác giống như đây là một phần mộ. Chẳng lẽ nơi này thực sự vốn là một cái mộ địa sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ rồi tìm một pho tượng quanh chân ngồi xuống. lúc này linh nhi mới chui ra từ cổ áo của hắn tương tự nhìn quanh nhẹ giọng mở miệng hứa thành ca ca nơi đây giống như có liên quan với cổ linh tộc bọn ta nội tâm của hứa thành kẽ động nhìn linh nhi linh nhi thì cẩn thận quan sát bốn phía nhỏ giọng nói hứa thành ca ca nhưng pho tượng kia đích xác là tượng thần cổ linh tộc bộ tộc chúng ta lúc còn nhỏ là con rắn trưởng thành hóa thành hình người nếu như huyết mạch nồng đậm như vậy sau khi đột phá tu vi Và cùng cùng trường xích thì sẽ có thiên Long cộng sinh, từ đó sẽ có được long xả hộ thể, vạn pháp bất xâm. Nhìn quy cách ở nơi đây, hẳn là mộ của một vị tiên hiển tộc ta. Bình thường mà nói, mộ của tộc ta chứa rất nhiều tầng. Cứa thành ca ca, phía dưới nơi này có lẽ còn có mộ thất cảng lớn hơn, nơi đây chỉ là tầng thứ nhất. Ta có thể cảm giác được cấm chế của bản thân mộ địa vẫn còn. Cứa thành ca ca, có lẽ ta có thể mở cửa ra vào tầng tiếp theo. Linh Nhi vui vẻ truyền ra lời nói. Nàng cảm thấy mình rốt cuộc đã có thể trợ giúp hứa thanh ca ca Hứa thanh nghe vậy nhìn kỹ bốn phía Sau đó sờ đầu Linh Nhi khẽ nói Không cần phải mở Hiện giờ chủ nhân của nơi này không hy vọng chúng ta quấy dày Vậy thì chúng ta cứ ở nơi này đợi thiên hỏa kết thúc Sau đó rời khỏi là được Hứa thanh là một người biết chừng mực Nếu như song phương đã là giao dịch Vậy thì trừ phi là vạn bất đắc dĩ Bằng không mà nói thì hắn sẽ luôn nguyện ý tuân thủ Với quy tắc giao dịch Linh Nhi như có điều suy nghĩ Nàng cảm thấy cách làm của thanh ca ca không đồng dạng với Ada của mình. Vì vậy nàng ghi nhớ việc này chuẩn bị xa học tập và làm theo. Thời gian nhóm cái đã là nửa tháng thiên hỏa bên ngoài ngày càng kinh khủng đốt cháy cả thiên địa vạn vật. Làm cho chúng sinh còn sống cũng phải run rẩy Từ xa xa nhìn tới tựa như nộ hỏa của thần linh vậy trông thấy mà giật cả mình. Âm thanh nổ vang cùng với vạn vật thiên lôi. toàn bộ thiên hòa hải đã chầm xuống rất nhiều trong đó nham thạch nóng chảy phần lớn bị hút lên màn trời và đôi tay đứt kia cũng đã đi xa bên trong đường hầm trong mộ lớn của cổ linh tộc hứa thành tuân thủ hứa hẹn không hề rời khỏi cái hang đá này nửa bước hắn thủy chung tu hành mà đoan mộc tàng cũng không hề xuất hiện hết thảy đều bình an vô sự linh nhì cũng rất nhu thuận không có tìm kiếm tầng sâu hơn đối với nàng mà nói thì chỉ cần được ở bên cạnh hứa thành ca ca thì hết thảy đều vô cùng thỏa mãn. Thì là thỉnh thoảng, nàng sẽ cảm thấy là mình có chút không có tác dụng. Ta phải nhanh chóng tiêu hóa lực lượng vận khí của cổ linh hoàng trong cơ thể, tăng tốc độ tấn cấp huyết mạch lên. Đấy lòng linh nhi thẩm nghĩ vậy, và nàng cũng đang theo đó mà làm. Mà trong lúc hứa thành tu hành ở đây, vào ngày thứ 17, bị một người tìm đến cắt ngang, ra mặt đất, ở một chỗ của hang đá lập lẻ ánh sáng của trận pháp, một đạo thân ảnh cẩn thận đi ra từ bên trong. Đây không phải đoan mộc tàng, mà là một thanh niên nhân tộc mặc thanh sam Hứa thành mở mắt, hắn nhận ra người này, chính là người đã hấp hối hồn mê khi mà được hắn cứu vào khoảng hơn nửa tháng trước. Giờ phút này đối phương còn rất yếu, nhưng đã không có gì đáng ngại nữa. hiển nhiên hiệu dụng của chiếc áo giáp kia là rất lớn, và lại nhất định là đoan mộc tàng cũng đã cứu chữa cho người này. chỉ là hỏa độc trên người y rất khó xua tán, nhiều vị trí đã bị đốt cháy héo rũ, một mảnh làn da huyết hồng không cách nào mọc ra được nữa. Nhìn qua thì có chút dữ tận Lúc hứa thanh nhìn lại Khuôn mặt thanh niên này hiện lên vẻ lo lắng không yên Nhanh chóng đi tới vài bước Quỳ bái về phía hứa thanh ván bối thạch phán quy Đa tạ ẩn cứu mạng của tiền bối Hứa thanh quan sát thanh niên nhân tộc này vài lần Tên của đối phương có chút kỳ quái Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều Chỉ bình tĩnh mở miệng Không có gì, cho dù ta không ra tay Thì đoan mộc tiền bối cũng sẽ cứu người Thanh niên nhân tộc vẫn cúi bái như trước Sau khi dập đầu lại ba cái về phía Hứa thanh, gã đứng dậy, nhìn qua Hứa thanh, có chút cẩn trương rồi chuyển ra lời nói: "Vô luận như thế nào, là là tiền bối xuất thủ cứu giúp, ân này Vãn Bối xin ghi nhớ trong lòng." Nói xong gã lấy ra một cái hộp đựng thức ăn từ trong ngực đặt xuống. Vãn Bối biết tiền bối tu vi cao thâm, mà Vãn Bối cũng không có vật gì có giá trị, đây là một chút thức ăn do phu nhân của ta làm, đa tạ tiền bối." Thanh niên nhân tộc này nói xong, đứng dậy rồi lần nữa bái Hứa Thanh rồi cung kính lui về sau, trở về trận pháp rồi biến mất. Hứa Thanh nhìn, địa, nhìn một cái bánh ngọt đã làm sẵn trong cái hộp đựng thức ăn, hương vị tràn ra, trông có vẻ đẹp đẽ, nhìn qua là biết được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Lấy tạo nghệ độc đạo của Hứa Thanh, người một cái liền biết có độc hay không. Giờ phút này phát hiện không có gì đáng ngại, hắn giơ tay cầm lấy, thấy Linh Nhi đang nuốt nước miếng, sau khi tự mình ăn thủ một cái, thì lần nữa nghiệm chứng sự an toàn. sau đó mới đưa cho Linh Nhi một khối. Linh Nhi ăn một miếng, ánh mắt hiếp lại, ọt ọt. hiển nhiên là mùi vị không tệ, cho nên Linh Nhi nhịn không được mà chuyển ra âm thanh khi còn bé. Mắt thấy Linh Nhi ưa thích, hứa thanh nở nụ cười đều đưa cho Linh Nhi, sau đó hắn nhắm mắt tiếp tục đả tọa. Thời gian một ngày lại trôi qua, từ đó về sau người thanh niên, thạch phán quy kia, nhiều lần đến, mỗi lần đều mang theo một chút thức ăn rất là cung kính. Cũng rất nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng y vẫn không nhìn được trong mắt lộ ra khát vọng hỏi hứa thanh về việc của nhân tộc ở vực ngoại tiền bối ta nghe là âu quốc chủ nói là ngài đến từ ngoại vực sau mà nhân tộc chúng ta ở bên ngoài rốt cuộc có bộ dáng thế nào vậy thạch phán quỳ mang theo vẻ căng thẳng càng có sự chờ mong mà hỏi hứa thanh cả đời này của y thì không cách nào rời khỏi tế nguyệt đại vực từ khoảnh khắc sinh ra thì đã được định trước cả số mệnh rồi lúc còn rất nhỏ Người bên cạnh đã nói cho y biết về sự huy hoàng của nhân tộc Nói cho y biết sự cường đại của nhân tộc Thì là những gì mà mắt y nhìn thấy Đều là nhân tộc hèn mọn Là khẩu phần lương thực của ngoại tộc Đủ các loại đau khổ, bi thương, đủ sự việc Khiến đáy lòng của y dao động Và có một sự mờ mịt về tương lai Thật ra thì có đáp án hay không Cũng không cách nào cải biến hiện trạng của y Nhưng y vẫn muốn nghe thấy một cái đáp án Y muốn biết nhân tộc ở bên ngoài có phải thực sự Là không giống như mấy lão nhân nói với mình, sẽ tràn đầy huy hoảng và vô cùng tốt đẹp hay không. Điều này cũng trở thành niềm kiêu ngạo cùng với nguồn lực lượng chống đỡ trong nội tâm của y. Hứa thanh nhìn qua thanh niên nhân tộc trước mắt trầm mặc mấy hơi thở. Án trầm mặc để cho ánh sáng trong mắt của Thạch Phán Quy chậm rãi ảm đạm xuống. Nhân tộc ở phía ngoài, an cư lạc nhập sinh hoạt rất tốt, cũng không có bao nhiêu phân tranh, hết thảy đều rất tốt đẹp. Mà nhân hoàng thế hệ này càng là người hùng tài đại lược Đoạn thời gian trước giao chiến với hắc thiên tộc còn đánh thắng một trận lớn. Về phần ngoại tộc đứng ở trước mặt nhân tộc ta thì đều phải cúi đầu hoặc là lựa chọn phụ thuộc trở thành hạ tộc hoặc là sẽ bị đổ sát toàn tộc. Mà tiếng nguyệt đại vực này nhân hoàng cũng rất nhớ mong trong lòng tất cả ở bên ngoài đều đang trở nên tốt hơn. Thiên mạch hứa thành khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng mở miệng. Lời nói của hắn, nụ cười của hắn khiến cho ánh sáng trong mắt của thạch phán quy sáng rực lên, hô hấp dồn dập Và trong lòng phấn khởi vô cùng Ta biết ngay là sẽ như vậy mà Ngày hôm qua Cái tên trù vọng bắc kia còn tranh luận với ta Nói nhân tộc ở bên ngoài cũng vô cùng hèn mọn Ta nói điều đó là không có khả năng Nhân tộc chúng ta có huyết mạch cao quý Tới nguyệt đại vực là bởi vì Bất đắc dĩ mới thành ra như thế Mà nhân tộc của ta nhất thống đại lục vọng cổ Cho nên bên ngoài nhất định phải huy hoàng Đà tạ tiền bối Thạch phán quy phấn khởi Sau khi cúi đầu về phía hứa thanh Cũng mang theo vẻ kích động mà rời đi Y muốn đi về Để tự nói chuyện này với đạo lữ của mình Nói với người thân bằng hữu của mình Hứa thanh nhìn qua Thân ảnh của đối phương tan biến Mà đáy lỏng than nhẹ một tiếng Hắn hiểu được những cái tên của đối phương Phán Quy Phán tức là chờ mong Quy tức là quay về Cái tên Phán Quy này chính là mong đợi Để được quay về Thoát khỏi cái cảnh sống giam cầm để chờ ngày chết Ở tế nguyệt đại vực Mong mỏi nhân tộc khôi phục lại huy hoàng Còn cái tên Vọng Bắc Là bởi vì hoàng đô đại vật của nhân tộc Nó nằm ở phương Bắc Trên thực tế thì Trong những ngày này tiếp xúc cửa Thành đã đoán được Sự tình của tầng bên dưới mộ địa Chỗ đó hẳn là có cả một quần thể nhân tộc Mà quốc chủ ở trong miệng bọn họ Chính là đoan mộc tàng Lão che chở cho một số nhân tộc Khiến bọn họ có thể tránh khỏi khổ nạn Ở phía ngoài mà sinh hoạt ở nơi đây Mà đây cũng là nguyên nhân đối phương cảnh cáo mình không thể rời khỏi nơi đây. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên sự tôn kính, hắn đứng dậy nhìn ra sau lưng, chắp tay về phía xa, quay người cúi đầu. Theo hắn bái xuống, trên một pho tượng ở phía xa, thân mảnh của Đoan Mộc tàng mơ hồ lộ ra. Lão nhìn qua địa phương mà Thạch Phán Quy rời đi, nhìn về phía Hứa Thanh trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, giọng nói của lão có chút khàn khàn vọng ra từ trong hang đá. Cảm ơn Nhân tộc ở phía ngoài thực sự đã đánh thắng trận sau. Đoan Mộc Tàng nhìn hứa thanh. Hứa thanh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. <cười> Ánh làn đại vực bây giờ đã thuộc về nhân tộc, mà nhân tộc cũng đã có vực bảo của chính mình. Đoan Mộc Tàng một bước tiến lên tới bên người hứa thanh. Đây là lần thứ hai mà hai người tiếp cận ở cự ly gần. Trước kia gặp nhau thì đều phải giữ một chút khoảng cách. Kể lại kỹ ta nghe. Hứa Thanh tiếp nhận bầu rượu sau khi Đoan Mộc Tàng ngồi xuống ném cho. Hắn uống một ngụm nhíu mày, rứt khuất xuất ra rượu của mình từ trong túi chữ vật ném cho Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng tiếp nhận, sau khi uống thì ánh mắt sáng lên. Cứ như vậy, hai người vừa uống rượu, vừa thành chậm rãi mở miệng, kể rõ việc đã xảy ra đoạn thời gian trước ở bên ngoài. Đại khái là cáo chi cho Đoan Mộc Tàng, nhưng hắn cũng ẩn tàng thân phận của mình, chỉ lấy góc độ của người qua đường mà thuật lại. Lúc này Đoan Mộc Tàng không nói câu nào, lắng nghe rất nghiêm túc. Cho đến hồi lâu, uống xong rượu, Hứa Thành cũng nói xong. Đoan Mộc Tàng nhào mắt lại, trầm thấp mở miệng. Về vị thất hoàng tử này, thứ mà ngươi nhìn thấy cũng chính là cách làm cùng với ý chí của nhân hoàng. Nhưng ngươi không để ý tới một điểm, đó là mẫu tộc của gã. Thần sắc của Hứa Thành ngừng tụ lại. Dựa vào một tên hoàng tử thì cho dù gã có quyết đoán, nhưng thế cục giống như thế này. Nhất định phải có được nội tỉnh thâm hậu Mới có thể cử trọng nhược khinh mà làm vậy Cho nên ta cho rằng Mẫu tộc của gã có khả năng không phải là nhân tộc Mà coi như là nhân tộc Thì cũng nhất định không tầm thường Còn có nhân hoàng nữa Rất có ý tứ Ta cảm giác toàn bộ mọi việc Thật ra đều bị người này nhìn thấy tận mắt Bởi vì nếu như ngươi nhìn Tới kết quả là có thể ngẫm ra Tất cả mọi kết quả Hình như đều nằm trong phạm vi có thể khống chế Phía sau mơ hồ có một cái đại thủ thì chung một mực nắm quyền. Đoan Mộc Tảng nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, ý vị thâm trưởng nói ra một câu: "Phải đầu của chuyện này là Phong Hải Quận. Nếu ta là nhân hoàng, nhất định sẽ an bài trước một người có thể tín nhiệm, bố cục Phong Hải Quận với tư cách làm con mắt quan sát của ta. Nhưng tu vi không thể quá cao, như vậy sẽ khiến cho người khác đoán ra được." Thần sắc của Hứa Thanh như thường, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. đoan mộc tàng cũng không nhiều lời do phút này lại đứng lên đi về phía xa và lúc thân ảnh lão dần mơ hồ lão bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía hứa thanh có muốn đi qua nhìn gia viên của ta một chút không ở trong động quật mờ tối đoan mộc tàng trôi lơ lửng trên không trung quay lại nhìn hứa thanh giọng nói của lão vang lên hóa thành dư âm chuyển ra bốn phía hứa thanh đứng dậy cúi đầu về phía đoan mộc tàng rồi khẽ gật đầu cảm ơn Lúc trước Đoan Mộc Tàng cám ơn hắn là bởi vì hắn tô đẹp cho thế giới bên ngoài, cho những người nơi đây một tia hy vọng. Còn hắn cám ơn Đoan Mộc Tàng là bởi vì phần tín nhiệm của đối phương đối với mình. Đoan Mộc Tàng vung tay lên, trước mặt xuất hiện một cái vòng xoáy. Lão cất bước tiến vào, đứng bên trong vòng xoáy, chờ đợi Hứa Thanh. Hứa Thanh tiến về phía trước một bước, bước vào vòng xoáy. Đây là lần đầu tiên trong một tháng qua hắn rời khỏi tầng thứ nhất của ngôi mộ này, Giờ phút này theo hắn tiến vào trong vòng xoáy, một thế giới phạm tục ánh vào trong mắt của hứa thanh. Vẫn là bên dưới mặt đất như trước, nhưng nếu so với phạm vi mà chỗ hắn ở lúc trước thì lớn hơn rất nhiều. Đây phải nói là cả một cái thành trì dưới lòng đất. Âm thanh hối hả, tiếng cười nói hoan hô, chớp mắt từ trong thành trì phiêu tán ra ngoài, phiêu đãng tới bên tai hứa thanh. Linh Nhi cũng lộ cái đầu ra nhìn về phía thành trì. Bên trong thành trì đều là nhân tộc, số lượng rất nhiều, phải tới hơn 10 vạn. đây là lần đầu tiên sau khi hứa thành đến tế nguyệt đại vực thấy được thành trì của nhân tộc cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy nhiều đồng tộc tới như vậy cho dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng thời khắc này tâm thần của hứa thành vẫn xuất hiện gợn sóng hắn cũng nhìn thấy mái vòm bùn đất ở bên trên đang được một tấm màn màu lam cực lớn che đậy tấm màn này rất lớn trải ra trên bầu trời giống như bầu trời xanh vậy ở bên trên còn vẽ một chút mây trắng tràn đầy mỹ hảo mà trên mặt đất tuy chỉ có một tòa thành trì nhưng bên trong thì lại có cây cối xanh biếc, khu đất trống phía xa xa còn có hoa màu đang sinh trưởng giữa thiên địa có quang đoàn cực lớn bên trong ẩn chứa chính là thiên hỏa lấy một phương pháp đặc thù phong ấn ở bên trong khiến cho nó hóa thành mặt trời tia sáng tung bay theo từng trận âm thanh nhi đồng đọc chữ một mảng vui sướng hòa bình tràn ngập trong động quật. cùng nhau đi tới tận bây giờ nhân tộc bỡ thanh nhìn thấy hoặc là chất lặng hoặc chính là thức ăn địa vị vô cùng hèn mọn nên hứa thành vô cùng rõ ràng, có thể tạo thành một cái thành trì nhân tộc như thế này ở nơi đây, che chở cho nhiều đồng tộc sinh tồn như vậy. Điều này cần phải có quyết đoán và ý chí vô cùng quảng đại mới có thể làm được. Dẫu sao, không phải tất cả cường giả đều nguyện ý đi bảo vệ phạm nhân. Đối với rất nhiều bậc đại năng cường đại mà nói thì bản thân mình sống tốt, thường thường sẽ là quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nơi đây chính là gia viên của ta. Đoan mộc tàng nhạ giọng mở miệng, trong lòng hứa thanh dâng lên niềm tôn kính, một lần nữa cúi đầu. Sau thời gian trôi qua, cảm giác quán đối với đoan mộc tảng đã có chút biến hóa. Nhất là vào thời khắc này, những gì mắt thấy cùng với cảm nhận trong lòng khiến cho cảm giác quán có cải biến nghiêng trời lệch đất. Đoan mộc tàng nhìn qua thành trì với vẻ mặt nhu hòa, trong mắt mang theo một tia sáng, chiết xạ từ thiên hỏa trên không trung, trên mặt nở nụ cười, giống như một lão nhân hiền lành đang nhìn tử tôn hậu bối của mình. <cười> Nhân tộc ở trong Tế Nguyệt Đại vực bởi vì một chút nguyên nhân về lịch sử cho nên sinh hoạt vô cùng khó khăn, cả đời phải chịu đựng đau khổ. Lúc trước nhi tử của ta cũng là như thế. Trước mắt người thấy, phần lớn là những người cơ khổ phải chịu hành hạ cùng với thống khổ của khu vực giáp giới và liên minh giữa hai tộc kia. Đoan mục Tàng nhạ giọng mở miệng, "Giờ khắc này bộ dạng của lão cùng lúc giao chiến với dị tộc trên Thiên Hỏa Hải, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Dường như trở về tới đây thì hết thảy xảo trá." hết thảy âm độc hết thảy tàn nhẫn đều theo bản năng mà biến mất thứ quản dư lại chỉ có sự ấm áp năng lực của ta có hạn không cách nào cứu vớt toàn bộ chỉ có thể tận lực trợ giúp có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu thời gian dần qua nó đã tích tụ nhiều như vậy lời nói của đoan mục tàng cùng với một màn trước mắt mang cho hứa thành chấn động cực lớn hắn càng hiểu rõ trong tiếng nguyệt đại vực này người lập ra tộc địa để che chở tộc vân như vậy không thể nghi ngờ chính là người đã sáng tạo ra một kẽ hở sinh tồn cho nhân tộc nhưng mà đối với cường giả mà nói thì nhiều khi đây lại là sự ràng buộc giờ phút này trong lúc đáy lỏng đang phập phồng hứa thanh đi theo sau lưng đoan mộc tàng tiến vào bên trong cái tòa thành trì này phần lớn kiến trúc trong thành nội đều rất đơn giản quần áo của mọi người đa số đều rất mộc mạc không có gì xa hoa mà bốn phía thì càng không tồn tại cửa hàng nơi đây sẽ không có giao dịch mà chỉ có sự giúp đỡ lẫn nhau nụ cười trên mặt từng người nhân tộc mà hứa Thành nhìn thấy đều rất rào rạt hắn nhìn thấy trung niên, thanh niên thấy cả hài tử duy chỉ là không thấy lão nhân lão nhân thì đều càm nguyện lựa chọn tử vong còn họ không muốn lãng phí lương thực lúc mà đoan mộc tàng nói ra những lời này trong thần sắc của lão mang theo một tia bi thương nhưng rất nhanh dưới âm thanh kích động của mọi người ở bốn phía tia bi thương này lập tức được che giấu đi quốc chủ, bái kiến quốc chủ là quốc chủ gia gia Gia Gia Hảo A Quốc chủ Gia Gia Ta đã nhìn mây trên bầu trời rất lâu Tại sao nó lại không nhúc nhích vậy Tám người từ bốn phía vọt tới Thần sắc trung niên thì là tôn kính Và mặt thanh niên thì tràn đầy kích động Về phần hài tử thì cứ giống như là nhìn thấy thân nhân vậy Nhanh chóng chạy tới Quay xung quanh của đoan mộc tàng mà chơi đùa Đoan mộc tàng tươi cười Ôm lấy một đứa bé trai Mỉm cười mở miệng Mây trên bầu trời đương nhiên là sẽ chuyển động Nhưng mà bây giờ nó đang ngủ rồi Đợi sau khi tỉnh dậy nó sẽ động Nhất định đó Ở trong tiếng hoàn hồ cười nói Ánh mắt của mọi người cũng rơi trên người hứa thanh Có một chút căng thẳng Nhưng càng nhiều hơn là thiện ý Tựa hồ chỉ cần là người mà đoan mộc tảng mang tới Thì đối với bọn họ mà nói Chính là thân nhân Hứa thanh lặng lẽ đi theo Cùng đoan mộc tảng đi lại trong thành trì Một đường đi tới Tình huống như vậy hắn thấy rất nhiều Và cũng nhìn thấy trong thành trì này có cả học đường Lịch sử cần phải truyền thừa lại Văn minh cũng cần phải có sự tiếp diễn. Dù là nhân tộc ở tế nguyệt đại vực, đau khổ, khó khăn, nhưng ta nghĩ là vẫn phải để cho càng nhiều nhân tộc biết rõ sự huy hoảng trước kia của chúng ta. Không thể nào quên. Đoan Mộc Tàng nhìn học đường, cảm khái mở miệng. Cứ thanh ngẩng đầu cũng nhìn về phía học đường, bên đó chuyển đến bên anh. Âm thanh chậm rãi đọc sách kể về lịch sử quá khứ của nhân tộc. Rất nhiều điểm không đúng được cố ý tô điểm cho nó đẹp hơn. Mặt khác trong thành trì cũng có một chút những nơi truyền thụ tu hành với tri thức về cỏ cây dược thảo, có thể cho phàm tộc có được cơ hội để nắm giữ lực lượng siêu phàm. Câu đó lại có càng nhiều hài tử hơn nữa. Lúc đi đến, hứa thành nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói của một tiểu cô nương. Lão sư, thất diệp thảo người nói cho ta, ta đã biết rõ, nhưng mà trước kia ta đã tìm rất nhiều nơi, đều không có nha. Còn cỏ cái đằng như mộc cưa cũng chẳng thấy đâu cả. Đoan Mộc Tàng cũng nghe được giọng nói này, nhẹ giọng mở miệng. Công pháp tu hành và trí thức Thảo Mộc nơi đây, có rất nhiều thứ là tự ta biết được, có rất nhiều là ta giành được hoặc giao dịch ở bên ngoài tới, phần lớn đều là cổ thư, cũng không có nghĩ là có tác dụng gì cả. Ví dụ như Thảo Mộc, ở bên trong tiếng Nguyệt Đại Vực này thì phần lớn đều không có, nhưng cuối cùng thì trí thức vẫn là trí thức, nó không chừng tương lai có thể dùng đến. Cứ Thanh nghe vậy lặng lẽ gật đầu, hai người rời khỏi đi khắp tòa thành, Hứa Thành cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ thấp giai như là Thạch Phán Quy, bọn họ đều là hậu vệ trong thành trì, chịu trách nhiệm khi không có thiên hỏa thì sẽ ra ngoài để giao dịch nhuế phẩm mà thành trì cần tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo thiên hỏa trên tấm màn màu lam ảm đạm đi, dần dần hóa thành màu đen, xuất hiện rất nhiều ánh sáng lập lẻ như ngôi sao. Lúc này thì Hứa Thanh đã đi hết toàn thành, nhưng ngôi sao kia chính là những tấm gương của kính ảnh tộc biến thành. ở trong màn đêm đoan mộc tàng đứng bên ngoài một khu dân cư vắng vẻ quay đầu nhìn ánh mắt của hứa thanh nhìn hồi lâu rồi mới khản giọng mở miệng gia viên của ta như thế nào tiền bối đại đức hứa thanh trịnh trọng nói ta không có đảm đương nổi hai chữ đại đức đoan mộc tàng lắc đầu ngươi nhìn thấy là ta đang che chở bọn họ nhưng trên thực tế chính là bọn họ làm bạn với ta cho nên ta mới nói nơi đây là gia viên của ta Đoan Mộc Tàng nhẹ giọng mở miệng đi về phía xa. Hứa Thanh vừa muốn đi theo thì giọng nói của Đoan Mộc Tàng vang lên. Thiên hỏa quá không còn kéo dài khoảng hai tháng. Ngươi cứ tạm thời ở lại chỗ này là được rồi. Bước chân Hứa Thanh dừng lại. Hắn biết rõ sức nặng của những lời nói này. Bởi vì đối với Đoan Mộc Tàng mà nói điều này có nghĩa là ông ta để lại, để hắn ở lại trong gia viên của mình. Vì vậy thân sắc quán liền nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Đoan Mộc Tàng đi xa, hắn cũng ở lại trong thành trì. Cho đến khi thân ảnh kia tan biến trong tầm mắt, Hứa Thanh quay đầu nhìn ra khu dân cư sau lưng. Kiến trúc đơn giản, trong cảm giác của Hứa Thanh thì nó hiện ra cảm giác ấm áp, mà tế nguyệt đại vực vốn là không có. Cứ như vậy, Hứa Thanh liền ở lại nơi đây. Linh Nhi cũng lựa chọn tạm thời hóa hình, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ vui vẻ, bố trí căn phòng nhỏ giống như đang cố gắng, dùng hành động báo cho Hứa Thanh biết, nàng đích xác là rất biết làm nội trợ. nhìn thân ảnh bận rộn của linh nhi mà trên mặt thứ thanh nở nụ cười cả người cũng chậm rãi trầm tĩnh lại thử dung nhập vào trong cái tòa thành trì này quá trình dung nhập này cũng không hề khó khăn thiện ý đến từ tất cả mọi người có thể hòa tan khoảng cách làm cho tâm cảnh của thanh càng ngày càng vững vàng hơn màn trời xanh đen luân chuyển thiên hỏa tối sáng vãng lai cứ như thế nửa tháng trôi qua trong nửa tháng này thạch phán quy đã đến bảy tám lần mỗi một lần đều mang theo thức ăn mỹ vị Đạo lữ của y, trù nghệ phải nói là rất tốt, điềm tâm đưa tới được Linh Nhi đặc biệt ưa thích. Lúc đầu Linh Nhi cũng không có hóa hình xuất hiện trước mặt người khác, nhưng về sau quen rồi cũng xuất hiện trong mắt của Thạch Phán Quy. Sau khi nhìn thấy Linh Nhi, Thạch Phán Quy sửng sốt một chút. Sau đó lúc lần nữa đến, y không còn đi một mình mà dẫn theo một nữ tử có tuổi tác tương tự với mình. Đó là một... à, tương tự với mình cùng một tiểu cô nương, tiền bối... Đây là thê tử của ta cùng với xá muội. Thạch Phán Quỳ cung kính mở miệng. nữ tử bên cạnh và tiểu cô nương kia rõ ràng là rất khẩn trương. Hạ, hạ tấp người cúi đầu về phía hứa thanh. Trên mặt hứa thanh lộ ra vẻ ôn hòa. Lúc trước hắn đã hỏi qua hỏi lại tại sao hôm ấy Thạch Phán quy lại đi ra ngoài. Đối phương cũng đã báo chi tiết là đi mua thuốc cho thê tử của mình. Thân thể của thê tử y suy yếu thường xuyên sinh bệnh. Hai tháng trước bệnh tình chuyển nặng. Thạch Phán quy trong lòng lo lắng Cho nên dù biết rõ là thiên hỏa sắp tới, hắn vẫn mạo hiểm ra ngoài, đi tới thành trì của hai tộc khác để mua sắm dược vật. Hành động này là rất nguy hiểm nhưng y cũng không có cách nào. Lão quốc chủ phải che chở cho hơn 10 vạn nhân tộc, không thể cứ mỗi người có việc đều đi tìm quốc chủ được. Lúc cửa Thành đưa ra câu hỏi thì Thạch Phán Quỳ mở miệng trả lời như vậy. Những người ở nơi này bọn họ cảm ơn và tôn kính đoan mộc tàng cho nên không muốn bất cứ chuyện gì cũng làm phiền lão phải phân tâm. bọn họ có thể tự chiếu cố cho chính mình. Trên ý ở nơi này, cả đời này hứa thanh cũng không gặp được nhiều. Cho nên sau khi đảo mắt nhìn qua trên người thê tử thạch phán quy, hắn hơi trầm ngâm sau đó lấy ra một chút đan dược từ trong túi chữ vật đưa cho thạch phán quy. Đào lưu của ngươi là vì âm độc và dương tà từ thiên hỏa trong địa quật tích lũy, do đó mới hình thành tình trạng thủy hỏa bất dung. Nhưng đan dược này có thể trung hòa, liên tục ăn vào, mặc dù không thể hoàn toàn khóa giải, nhưng có thể áp chế nó ở trình độ nhất định. Thạch Phán Quy kích động, thê tử của gã cũng rất cảm kích. Mắt thấy hai phụ thê lại quỳ bái cảm tạ liền bị hứa thanh phất tay nâng dậy. Ăn của các người nhiều điểm tâm như vậy nhưng đan dược này cũng là xứng đáng thôi, không cần phải như thế. Hai vợ chồng của Thạch Phán Quy càng cảm động, tiểu cô nương bên cạnh thì lén lút nhìn qua, túi chữ vật của Thanh lấy bình thuốc ra mà như có điều suy nghĩ. Rất nhanh cả nhà bọn họ đều rời đi muốn đưa tiểu cô nương kia đi học. Ok,